Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 134 thân phận của nàng là Thái tử Phi A a a đau chết ta rồi Trong phòng, ngự y đang chỉnh lại hai cái răng cửa cho phong linh Đau đến nổi nàng kêu ra những tiếng như heo bị chọc tiết Bên ngoài, thần hoàng vẫn luôn đứng canh giữ bên cửa Mỗi lần hắn nghe thấy tiếng kêu của nàng thì chân mày lại nhíu chặt thêm Bảo bảo ngồi trên lan can Đôi chân vuông vẫy Thần hoàng thúc thúc Cháu không hiểu Rõ ràng thúc chính là thái tử Là hoàng đế tương lai Tại sao thúc còn muốn ngụy trang thành người khác Ánh trời chiều trải dài sau lưng thần hoàng Hắn quay đầu lại, bóng dáng của hắn dường như được bọc một lớp phiền vàng. Hắn liếc mắt nhìn tiểu tử một cách, không để ý nói. Cháu có nhớ ta đã nói gì với cháu không? Cái gọi là cường đại phải tự tiết lũy bằng thực lực của mình, không phải do người khác đưa tới. Cho dù ta thuận nước đẩy thuyền thuận lợi lên làm hoàng đế thì cũng chỉ là tượng gỗ mà thôi. Bảo bảo cái hiểu cái không Cũng không cảm thấy hứng thú Chính trị là thế giới Của người lớn Nó không cần quan tâm Lúc này cửa phòng mở ra Ngự y vừa lau mồ hôi vừa nói Răng của Thái tử Phi Đã chỉnh tốt rồi Tạm thời Thái tử Phi Không thể ăn nhiều Càng không thể ăn hoa quả Và các thức ăn phải nhai Được rồi Ngươi lui ra đi Vâng Hai người vào trong thư phòng, Phong Linh còn đang cầm gương nhe răng tới miệng ra nhìn trái rồi lại nhìn phải. Mặc dù gương mặt vẫn còn hơi sưng nhưng máu ứ động đã biến mất hết rồi. Không ngờ ở cổ đại lại có kỹ thuật trồng răng tiên tiến đến vậy. Không biết răng này làm bằng chất liệu gì mà nhìn cũng rất đẹp. Nếu như nàng thích thì ta sẽ thay hết cho nàng. Nàng để gương xuống cau mày nhìn chầm chầm người ngồi đối diện Nàng chỉ nghĩ đến cái người này ở bên cạnh mình mà còn dùng đến ba thân phận Coi nàng như người ngu mà xoay quanh thì nàng lại cảm thấy rất tức giận Thần hoàng có thể nhìn được là nàng vẫn còn đang tức giận Hắn rất đáng đánh đòn Dùng gương mặt tuấn tú Một tay chống cầm ánh mắt câu hồn nhìn thẳng vào mắt nàng phong tạm nương nàng xem xét một chuyện cũng đừng nhìn về ngoài nàng phải nhìn thấy sự dụng tâm của ta chứ không phải là vì ta muốn ở cùng nàng thì lâu ngày sẽ sinh tình sao sau đó ta với nàng việc gì cũng tốt đẹp phong Linh ngoài cười nhưng trong không cười. Cách làm của thái tử điện hạ thật là đặc biệt Ta thật sự là không thể biết được đâu mới thật sự là ngươi Hay là Nàng nhéo mắt đột nhiên đưa tay véo véo mặt hắn Đây cũng là mặt nạ da người a cái nữ nhân này Đau, đau quá Thần hoàng vội vàng cấu gương mặt tốn tú của hắn khỏi ma trảo của nàng Đây là da thật à Nói nhảm vậy, nàng có thấy mặt nạ da người nào đẹp như thế này chưa? Trong ánh mắt hắn lộ chút buồn bạc, hai bên gương mặt hơi hồng hồng, xem ra hắn bị phong linh véo rất đau Ta không hiểu tại sao nàng lại mạnh tay thế chứ Bàn tay nhỏ bé của bảo bảo khoét lên vai thần hoàng, đồng tình nói Cháu đã lớn lên trong hoàn cảnh đầy bạo lực đó Thần hoàng vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của nó, bày tỏ sự thông cảm. Nhìn hai người một đáp một hát, phong linh giống như mẹ ghẻ, lườm bọn họ trắng mắt. Sau đó lại lấy gương soi hai bên. Này, nhìn như vậy có nhận ra là răng giả không? Thần hoàng buồn cười, rút cái gương trong tay nàng. Nàng nhìn đẹp lắm rồi, không cần phải soi gương nữa. Phong Linh nheo mắt tức giận nói to Hừ Hoàng hậu Cái lão yêu bà đó Dám cho người đánh rụng răng cửa của ta Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ta Ta nhất định phải làm cho răng trong miệng nàng ta rụng hết Nương Không cần người ra tay Bảo bảo vỗ ngực nói Thù oán của nương con sẽ báo thay người Dù gì thì bây giờ con cũng là minh chủ võ lâm Được Phong Linh gật đầu cũng không quên dặn dò Con trai đừng điều quá nhiều người Khoan 180 người tiến vào hoàng cung là được Hai mẹ con chìm đắm trong sự vui sướng của âm mưu báo thù Cười mờ ám không ngừng Thần hoàng nhất mày Đứng lên đi ra ngoài Ra đến cửa thì nói một câu Thù của nàng và con trai tất nhiên là để ta báo rồi Hai người sửng sốt một chút Bảo bảo đẩy nàng nói Nương, lần này chơi lớn rồi Một vương gia, một thái tử, còn cả một hoàng hậu Nương theo được không? Phong Linh gật đầu thành thật trả lời Không giải quyết được Nhưng sau đó nàng cười lớn Nhưng mà nương có con mặt, nhất định con sẽ giải quyết cho nương, đúng không? Thần Hoàng đứng trong sơn, cầm lấy vật ở chân chim bồ câu sau đó thả con chim bồ câu ra Nhìn vào tờ giấy trong ốm trúc khó miệng khẽ nhếch lên Muốn mang nàng đi, vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó không? Vừa dứt lời tờ giấy trong tay bút cháy, cháy sạch sẽ không còn một mẫu Từ trong miệng bảo bảo, phong linh biết được hình như dạ vô hàm đang chuẩn bị cái gì đó thì toét mồ hôi thay hắn Thần hoàng thân là thái tử mà có thể ẩn nút ở bên ngoài lâu như vậy chứng tỏ hắn không phải là một người dễ chọc Mà đêm đó thần hoàng cũng không hề xuất hiện Sáng sớm hôm sau cung nữ lục tục đi vào gian phòng, Thái tử Phi, xin ngài dậy tắm rửa thay quần áo. Phong Linh mơ mơ màng màng, nàng đá đá chân con trai. Này, gọi con đấy. Bảo bảo lật người, lẫm bẫm một câu. Ai là Thái tử Phi thì người đó dậy đi. Các cung nữ thấy nước trong thùng sắp lạnh nhưng họ kêu bao nhiêu lần hai mẹ con vẫn ngủ trên giường. Sống chết không chịu đứng lên Họ lại không dám gọi lớn tiếng Đúng lúc này có một người đi vào các cung nữ hành lễ Thái tử Điện Hạ, Thái tử Phi Thần Hoàng Cẩm Y Ngọc Đái tuấn Mỹ đến nỗi làm người ta hoa mắt Hắn quét mắt nhìn một lớn một nhỏ đang nằm trên giường Không nói hai lời Hai tay sách hai người ném vào trong thùng gỗ to Các cung nữ trợn mắt há mồm Mẹ ơi! Hai người hét to cứu mạng cứu mạng Ta không biết bơi Thần hoàng lại mò hai người lên Nhìn gương mặt trắng bệt do bị dọa của họ cười một tiếng Tỉnh chưa? Được rồi ta cho hai người nửa canh giờ ăn mặc chỉnh tề vào Hắn nhẹ nhàng bỏ tay ra Bảo bảo cố gắng bò dậy Nhổ nước trong miệng ra Nằm bên thùng lè lửa như chú cúng nhỏ Bị rơi xuống nước Phong linh giận dữ Chỉ vào bóng lưng của hắn kêu to Dạ tàn nguyệt Ngươi đừng có kêu ngạo Đừng tưởng rằng ngươi là thái tử Thì ta sẽ sợ ngươi Cung nữ cũng không dám chậm trễ Ba chân bốn cẳng thay quần áo cho hai người Sau nửa canh giờ, thần hoàng rất đúng giờ lại hiện ra Thấy hai người đã ăn mặc chỉnh tề Hắn nở nụ cười, đi đến kéo tay của hai người Đi thôi, trò vui sắc bắt đầu rồi Phong Linh làm mặt thối Này, không phải là ngươi muốn chúng ta đến chúc thọ cái bà hoàng hậu đó chứ Bảo bảo thuận tiện nói một câu Là minh thọ thì chúng ta nên đi Minh thọ bữa tiệc mừng thọ tối tăm Có nhiều trò xấu Phong Linh nở nụ cười giơ ngón tay cái với con trai Thần hoàng nghiêng đầu liếc nhìn Phong Linh Hắn nở nụ cười mê người Hôm nay dạ vô hàm cũng tới Nàng xác định là nàng muốn đi Nhớ đến cơ hội mà Bảo Bảo đã nói với nàng tối qua Phong Linh cứng người Nàng khẩn trương Mồ hôi toát ra Thu hết vẻ mặt của nàng vào đáy mắt, thần hoàng nở nụ cười lãnh khúc tay nắm chặt lấy tay nàng Đừng quên, bây giờ thân phận của nàng là Thái tử Phi Các bạn đang nghe truyện tại truyện